Hành trì giới luật, sẽ không dướng vào sập bẫy. Trong bài giảng của khóa tu mùa hè năm nay, tôi có nói rằng nếu quý vị cảm thấy cô đơn, thì có thể sự cô đơn đó phát sinh từ nguyên nhân quý vị không hành trì năm giới. Tôi đã đưa ví dụ giới thứ ba là giới tà dâm. Ban đầu mình cô đơn và nghĩ rằng có liên hệ với người khác phái sẽ giúp mình ấm áp bớt cô đơn, rồi từ đó đi đến chuyện chung đụng xác thân. Nhưng ai ngờ sau những kinh nghiệm chung đụng xác thân đó Niềm cô đơn của mình lại lớn lên gấp bội Đó là vì khi không có sự đối thoại và thông cảm giữa hai tâm hồn Mà lại có sự giao tiếp giữa hai thân xác Thì sự giao tiếp này sẽ đào thêm cái hố ngăn cách Và tạo thêm nỗi cô đơn Sau đó hai tuần tôi nhận được bức thư của một thiếu phụ người Tây Phương nói rằng Bạch Thầy, điều Thầy nói không có gì đúng hơn nữa Con đã đi qua kinh nghiệm đó Có một lúc con cảm thấy cô đơn Con đi tìm sự ấp ủ, sự ấm áp Con khám phá ra rằng càng ngày niềm cô đơn của con càng lớn Sự xa cách của con với loài người, với xã hội càng ngày càng lớn Là tại vì con đã đi làm trường Đó mới chỉ là một trong năm giới Bốn giới kia cũng vậy Khi không hành trì các giới Ta dễ bị sập vào bảy ái dục, bảy danh lợi, bảy ý niệm về hạnh phúc Và ta sẽ khổ đau nhiều Nếu có hành trì nam giới Ta mới biết cách phá lưới mà ra Biết cách lấy lại tự do Tự do ở đây không phải là tự do chính trị Mà là tự do đối với những bẫy sập Những ý niệm về hạnh phúc Mình đòi hỏi phải có điều kiện này Điều kiện nọ Thì hạnh phúc mới có thật Cái ý niệm về hạnh phúc đó Chính là cái ngục tù giam hãm mình Bỏ ý niệm đi Thì khung cửa tự do sẽ mở rộng Và hạnh phúc thật sự sẽ hiển bày Ngay trong giây phút hiện tại tự do có khi được gọi là thảnh thơi và đó là một trong hai đặc tính căn bản của niết bàn vững chãi và thảnh thơi nếu trong ta không có hai yếu tố vững chãi và thảnh thơi thì hạnh phúc không phải là hạnh phúc đích thực tăng thân đồng hoàn cảnh mới giúp ta thoát được bảy sập khi một con thú bị sập bẫy nó dùng dẫy đủ cách nhưng vẫn rất khó thoát nó rất khổ sở và mất hết tự do với ngũ dục cũng vậy Khi đã xa vào thì không khác nào bị sập bẫy Ta cũng dùng vậy nhưng rất khó thoát ra Chẳng hạn như khi nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện sắc dục hay nghiện tiền bạc Có tiền không bao giờ thỏa mãn hết Có tiền ít thì muốn có tiền thêm Có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn nữa Giống như người khác nước ngoài biển khơi Càng uống nước biển thì càng khác thêm sắc dục cũng vậy mà danh lợi cũng vậy Rất dễ sợ Xa vào rồi thì rất khó thoát ra Nhất là khi mình phải đơn phương tranh đấu Để thoát khỏi những cái bẫy ngũ dục và nghiện ngập Thì thậm nan dạng nan. Sở dĩ như vậy là vì mình đã nhiễm vào một cái thói quen gọi là tập khí Tập khí cũng giống như ngựa theo lối cũ Dù có được học, được nghe và hiểu được rằng Điều đó là có hại, là không nên làm Nhưng ta vẫn ngựa theo lối cũ như thường Thành ra nếu đến với người nghiện ma túy và khuyên họ rằng Anh ơi, anh không nên sử dụng ma túy Tại vì nghiện ma túy thì thân anh sẽ tan nát Công danh sự nghiệp của anh sẽ tan nát Gia đình của anh sẽ tan nát Anh đừng nên tiếp tục con đường này nữa Thì vô ích lắm Tại vì chính người này cũng biết điều đó Và biết rất rõ Có thể còn rõ hơn chúng ta nữa Nhưng họ không làm được Họ không thoát ra khỏi cái bẫy sập được Vì vậy chúng ta đừng đến để dạy luân lý đạo đức cho họ Nếu có những phương cách gì để giúp họ thoát ra Thì hãy đến Còn đến để dạy luân lý đạo đức Thì không có ích lợi gì Một phương cách có hiệu quả là lập một tăng thân Một đoàn thể Trong đó có những người đã thoát bẫy sập Đưa tăng thân này đến gặp các người sập bẫy Và nói rằng đây là những người ngày xưa cũng như anh Bây giờ đã thoát ra rồi Anh nên sống chung với họ Để họ nâng đỡ, yểm trợ cho anh Thoát khỏi tình trạng khổ đau này Tập khí rất nguy hiểm Biết đó là cái bẫy Không muốn chui vào Nhưng ta vẫn lặng lẽ êm ái chui vào như thường Chui vào rồi tâm sự bẫy sập của ta ơi Ta không thể nào thiếu ngươi được Ta phải chui vào Dầu ta biết rằng ngồi ở trong ngươi Ta sẽ đau khổ vô cùng Nhưng ta vẫn sẵn sàng để chui vào Sự thật là như vậy Cho nên trong đạo buộc có danh từ gọi là Trầm luân Trầm là chìm xuống Luân là lăn đi Khi bị trầm luân trong những bẫy sập Chỉ có một tăng thân vững mạnh, đầy thương yêu mới cứu được ta mà thôi Lý do là trong tăng có buộc và có luôn cả Pháp Hiện nay ở các nước Tây Phương có những tổ chức lo về tâm lý trị liệu Cũng như lo về vấn đề cai rượu, cai thuốc viện Tuy họ không phải là những tổ chức của đạo buộc Nhưng họ cũng biết vai trò của tăng thân rất quan trọng Tại Mỹ có một chương trình gọi là The Trails Stable Program Để cứu những người bị nghiện rượu Họ biết rằng không có tăng thân thì không thể cứu được người nghiện ngập Cho nên họ đã sử dụng phương pháp tăng thân Tại Pháp và các nước Âu Châu cũng vậy Để cứu những thanh niên và những cô thiếu nữ dương vào dòng ma túy Họ lập ra các trung tâm để cho người bị nghiện tới Để cùng tập cai thuốc với nhau Khi thực tập chung với một tăng thân đồng hoàn cảnh Ta sẽ có sự nương tựa và nâng đỡ tinh thần của nhau Vì vậy mà dễ thành công hơn là làm một mình Bởi lẽ chống chọi với tập khí xấu như nghiện ngập Là một việc rất khó làm Nhất là khi nạn nhân ở trong tình trạng suy yếu Từ tinh thần cho đến thể chất Thành ra tăng thân là một nỗ lực tập thể đưa mình đi lên Trong bài Kinh Quy Nguyện Có một đoạn tán dương tăng thân Tăng là đoàn thể đẹp Cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát Làm an lạc cuộc đời Tuy nhiên để cho tăng là đoàn thể đẹp Và những người sống trong tăng thân có an lạc hạnh phúc Thì phải có giới, có luật, phải tuân theo nếp sống của tăng thân Nếp sống trong tăng thân mà mình như một cù lao biệt lập Thì không thể nào thành công được Trong nguyên tắc lục hòa của đạo buộc Mình không thể là một hiện tượng đặc biệt Mình phải làm tất cả những gì mà người khác đang làm Phải hành trì những điều người khác đang hành trì Thì tăng thân mới vững chãi mới thảnh thơi Và mình mới hưởng được cái vững chãi và thảnh thơi đó của tăng thân Có những người trong chúng ta thiếu thảnh thơi đã đành mà còn thiếu luôn vững chãi. Họ luôn luôn sợ hãi. Không biết ngày mai mình sẽ ra sao, không biết cái gì sẽ xảy ra cho mình chiều nay hay sáng mai. Họ rất dễ bị buồn, bị lo. Tình trạng đó tiếng Anh gọi là vulnerability hay insecurity. Đó là đặc tính tiêu biểu cho con người của thời đại ngày nay. Con người trong thời đại mới thường xuyên sống trong trạng thái không cảm thấy an toàn, dễ bị thương tích. mỗi ngày có không biết bao nhiêu người bị thương vì họ không có sự vững chãi không có gốc rễ không có cội nguồn một thân cây mà không có gốc rễ thì cố nhiên không đứng vững được con người cũng vậy không có gốc rễ trong gia đình không có gốc rễ trong xã hội cũng không có gốc rễ trong truyền thống tâm linh thì làm sao mà đứng vững được làm sao có vững chãi được cho nên mình phải tự hỏi mình có gốc rễ vững chãi trong gia đình hay không Nếu không thì phải lập tức thiết lập gốc rễ đối với gia đình của mình. Nếu gia đình huyết thống bị đổ vỡ thì phải bám vào gia đình tâm linh. Khi gia đình tâm linh có gốc rễ rồi, mình trở lại xây dựng gốc rễ cho gia đình huyết thống. Những người không có gốc rễ là những con người đau khổ. Nếu mình thấy thù hận xã hội, thù hận tăng thân, thù hận truyền thống tâm linh của mình thì điều đó chứng tỏ mình đã mất gốc ở trong xã hội và trong truyền thống tâm linh của mình. Vì vậy cho nên mình dễ ngã xuống như một thân cây không có rễ. Con người không có rễ là một cô hồn đi lang thang dấp dưỡng, không biết thống thuộc về đâu. Cho nên năm cái lại của làng mai là để thực tập nối lại gốc rễ của mình với tổ tiên, dòng họ, với gia đình huyết thống, với gia đình tâm linh, với xã hội, với chính những người mà mình thù hận, mình khổ đau. Cái lạy chót là cái lạy để thấy được những khổ đau của người đã làm cho mình đau khổ, để tha thứ được cho người đó, bởi vì mình cũng có gốc rễ nơi người đó. Người đó có thể là cha mình, có thể là mẹ mình mà mình đang thù hận. Người đó có thể là người ngày xưa mình đem lòng thương yêu và giờ đây trở thành người thù của mình. Khi gốc rễ của mình trên những mảnh đất đó bị cắt đứt thì mình biến thành một người bơ vơ đi lang thang. Cô hồn sống là một hiện tượng rất đặc thù của thế kỷ 20 Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh là chúng ta thấy Có biết bao nhiêu người trẻ đi lang thang như những con ma đói Họ không tin tưởng vào một cái gì hết Không thấy cái gì đẹp, cái gì thật để tin Tuệ giác giúp chúng ta giải thoát Kiến thức làm ta tự hào Trong kinh Samidi, thầy Samidi nói Tôi biết những ý niệm về hạnh phúc, về ngũ dục Là những cái bẫy sập Vì vậy cho nên tôi không phí tuổi trẻ của tôi Để sa vào những cái bẫy sập đó Tôi đi tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại Là vì Pháp của Đức Thế Tôn Là thiết thực hiện tại Đến để mà thấy Nó vượt tính cách thời gian Nó bảo đảm sự tự do cho mình Nó cho mình sự vững chãi Kinh Samiti cũng có đề cập tới Nơi nương tựa Tức là gốc rễ của mình Nơi nương tựa này là con đường tu học Mà Đức Thế Tôn đã trình bày ra Tức là Pháp Thầy Samidhi đã nói tới nguyên tắc Hiện Pháp lạc trú Tôi đi tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại Bây giờ và ở đây Tôi không bị sập vào bẫy của những ý niệm hạnh phúc Tôi đi tìm hạnh phúc chân thật trong sự sống Trở về với hiện tại Và Pháp của buộc là ngọn đèn soi sáng cho tôi Giúp tôi tiếp xúc với thực tại Mà không làm cho tôi bị rơi vào những bẫy sập của ý niệm Thành ra khi có chỗ nương tựa, tức là ta đã có một niềm tin Và có một niềm tin thì ta có hạnh phúc chân thật Niềm tin ở đây không phải là tin vào một chủ thuyết về hạnh phúc Một ý niệm về hạnh phúc Niềm tin ở đây là một cái gì mình có thể có kinh nghiệm trực tiếp Những người có một ý niệm về hạnh phúc, ví dụ như Thượng Đế Và họ tin vào ý niệm đó, tin vào một thiên đường tương lai Thì tuy đó cũng là những niềm tin Nhưng không phải được đặt trên căn bản thực chứng trong hiện tại Đạo buộc nói tới niềm tin như là một năng lượng tạo ra hạnh phúc Nhưng niềm tin ở trong đạo buộc khác với niềm tin ở ngoài đời Vì vậy ở đây ta cần nhắc lại giáo lý về ngũ lực Ngũ lực là năm loại năng lượng làm cho ta trở nên một người sống động Có sức sống với hai con mắt sáng Với những bước chân dưỡng chải Năng lượng đầu là niềm tin Người không có niềm tin là người không có năng lượng Đó là một người đã chết tin ở một cái gì thật một cái gì lành tin vào một cái gì đẹp và những cái đó không thể là những ý niệm những điều ta tin phải do kinh nghiệm trực tiếp của ta thí dụ tin vào chánh niệm thì ta vừa nghe một bài giảng rất hay về chánh niệm thì đó chưa phải là chánh tín được nghe giảng về chánh niệm ta thực tập về chánh niệm và ta thấy chánh niệm là nguồn năng lượng mà ta có thể tạo ra được ta có kinh nghiệm được có thể soi sáng cho ta được thì đó mới là chánh tín điều này rất là quan trọng hành giả phải ghi nhớ trong lúc thực tập chánh niệm nguồn năng lượng thứ hai là tấn có nghĩa là sự siêng năng nguồn năng lượng thứ ba là niệm nghĩa là chánh niệm chánh niệm là trái tim của sự thực tập ở trong đạo vực chánh niệm là năng lượng mà mình có thể chế tác ra giống như điện năng do một nhà máy điện chế biến ra con người của ta cũng là một nhà máy cũng là một trung tâm biến chế năng lượng năng lượng niệm là năng lượng ánh sáng ánh sáng soi đường cho ta năng lượng niệm làm cho êm dịu trị liệu những nỗi khổ niềm đau của ta giúp ta nhìn sâu và thấy được sự thật của đối tượng quán chiếu có năng lượng của chánh niệm thì ta có thể chuyển đổi được các tình trạng có chánh niệm thì ta sống rất có ý thức đi đứng nằm ngồi ăn cơm làm việc hoặc đối xử với anh chị em của ta một cách rất có ý thức Khi có năng lượng của niệm thì ta có năng lượng của định Nguồn năng lượng thứ tư của người tu Nhờ định tâm, nhờ sự chăm chú Cho nên ta mới thấy được cái bản chất, cái tự tánh của sự sống Nhờ niệm, nhờ định mà ta thấy được tự tánh của đám mây, của bông hoa Của thức ăn, của niềm vui, của sư em, sư chị, sư anh Và thấy được một cách rất rõ ràng Cái đó gọi là tuệ Nguồn năng lượng thứ năm Tuệ tức là cái thấy rất sâu và rõ Tiếng Anh là Understanding hay là Wisdom Như vậy niệm là cái năng lượng để soi chiếu Khi có soi chiếu thì có sự tập trung Và khi tập trung thì ta thấy được cái bản chất Cái tự tánh của đối tượng Chính cái thấy đó là cái thấy trực tiếp Cái thấy do kinh nghiệm bản thân Nên mới gọi là tuệ Ngược lại thấy bằng những ý niệm Những lý thuyết chồng chất Thì được gọi là kiến hay kiến thức Học tập Pháp ta có thể chất chứa rất nhiều kiến thức về Phật Pháp Nhưng những kiến thức đó không phải là tuệ Đôi khi nó còn có hại Rất nhiều người học Phật trên 10 năm Nhưng đời sống của họ không chút nào thay đổi cả Tại vì họ chỉ có kiến thức mà không có cái thấy trực tiếp của tuệ giác Trong phương pháp tứ y do chư tổ đặt ra Điều thứ tư là y trí bất y thức Y trí là nương vào tuệ Bất y thức Là đừng nương vào kiến thức Tuệ tức là cái biết trực tiếp bằng kinh nghiệm Còn kiến là cái biết nhận Từ những ý niệm do người khác trao truyền lại Hay là từ đọc sách Hai cái đó rất khác nhau Tuệ có công dụng giải phóng trị liệu cho ta Còn kiến làm cho ta càng ngày càng tự hào Và trở thành nạn nhân của những kiến thức của ta Ví dụ khi nghe thầy giảng về chánh niệm Thầy tìm mọi cách để cho ta thấy rằng chánh niệm không phải là một ý niệm Mà là một dùng năng lượng ở trong con người tôi đang thở vào và tôi biết rằng đây là hơi thở vào tôi đang thở ra và tôi biết rằng đây là hơi thở ra cái năng lượng nhờ đó mình nhận diện được hơi thở vào là hơi thở vào là chánh niệm khi uống nước mà không biết là mình uống nước thì lúc đó chánh niệm không có mặt thành ra chánh niệm là một cái có thật và mình có thể tiếp xúc được khi học về niệm như vậy rồi thì mình đâu có bị kẹp vào ý niệm về niệm Tại vì mình đã có kinh nghiệm trực tiếp về loại năng lượng mà mình gọi là niệm Và niệm đó là do tuệ đưa tới Khi thấy ta đã có khả năng chế biến ra năng lượng niệm Và năng lượng niệm giúp ta tập trung được, hiểu biết được Thì ta có đức tin về niệm Và đức tin này hoàn toàn làm bằng kinh nghiệm Không phải làm bằng ý niệm Cho nên đó là tránh tín Trong kinh Kalama buộc đã dạy rất rõ Đừng dối tính vào điều gì Dầu điều đó là điều đa số đang nói tới Như một sự thật Đừng dội tin điều gì Dầu điều đó đã được biên chép trong kinh điển Đừng dội tin vào một điều gì Dù điều đó đã được một vị đạo sư nổi tiếng nói ra Những câu đó là những câu do chính buộc đã nói Ta phải đem ra thí nghiệm Nếu thực tập và thấy những điều Có thể diệt trừ được khổ đau Xây dựng được sự giải thoát Sự an lạc Thì lúc đó ta mới tin Niềm tin đó mới là chánh tin Pháp. Pháp có nhiều đặc tính Đặc tính thứ nhất là thiết thực hiện tại Tức là có thể sờ mó được Có thể chứng nghiệm ngay bây giờ Trong khi đó có những chủ thuyết Những ý niệm hứa hẹn rằng 30 năm sau hay đời sau Thì thiên đường sẽ hiển hiện Nhưng có thể là không bao giờ nó xảy ra cả Ngược lại đặc tính của Pháp là Ngay giây phút mình bắt đầu thực tập Là mình có thể cảm thấy được hiệu quả của nó Ví dụ thở vào tôi biết rằng tôi đang thở vào Thở ra tôi biết tôi đang thở ra Nắm lấy điều này để thực tập Thì tự nhiên chánh niệm phát sinh Và ta có định liền lập tức Và ta trở về được với chính ta Như vậy dù chưa đến mức độ cao siêu Nhưng niệm, định và tuệ Đã thực sự phát sinh Và sự thực tập của ta Có kết quả liền lập tức Đặc tính thứ hai của Pháp là Akalika Nghĩa là vượt thoát thời gian Những bẫy sập, những ý niệm và hạnh phúc Có tính cách lệ thuộc về thời gian Nằm trong thời gian Ngược lại pháp thì vượt thoát thời gian. Đặc tính thứ ba của pháp là ehipassika, nghĩa là tự mình tới, tự mình thấy, mình kinh nghiệm mà không cần phải qua trung gian của một ai hết. Ta có thể dịch là đến để mà thấy. Come and see for yourself. Không cần phải có một giai cấp tăng lữ đứng làm trung gian để giúp ta tới chứng kiến cái màu nhiệm của pháp. Đặc tính thứ tư của pháp là upanayika. tức là có khả năng đưa mình tới chỗ an lành tốt đẹp, có khả năng hướng thượng. Ta có thể dịch là có công năng dẫn đạo đi lên. Chỉ nương tựa vào hải đảo, tự thân là có đủ năm nguồn năng lượng. Chúng ta có một bài thực tập nương tựa rất hay mà tôi thường áp dụng nhiều lần mỗi ngày, lúc có vấn đề cũng như lúc không có vấn đề. Đó là bài Hải đảo tự thân. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là buộc, soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào thở ra là qua tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang. Quay về nương tựa là hơi thở đầu Hải đảo tự thân là hơi thở thứ hai Bột dạy rằng Đừng nương tựa vào bất cứ một điều gì Nhất là đừng nương tựa vào ý niệm Dầu là ý niệm về bột Vì ý niệm đó có thể sai Có thể không phải là bột Bột và ý niệm về bột là hai cái khác nhau Trong quá trình tu học Càng ngày ta càng khám phá ra chân tướng của bột Và những ý niệm xưa của ta về bột Cứ từ từ biến mất Nếu những ý niệm về bột không rơi xuống thì chân tướng của buộc không bao giờ hiển hiện ra được điều này cũng phải được áp dụng cho những hiện tượng khác như trời xanh mây trắng hạnh phúc người sư anh sư em sư chị của ta những ý niệm về họ phải được lột ra phải được làm cho rơi xuống rào rào thì cái bản thân cái chân như của người đó của vật đó mới phát hiện ra được cho nên có ý niệm về một điều gì là rất nguy hiểm buộc dạy chúng ta phải quay về Để tiếp xúc cho được cái pháp ở trong tự thân Ngài nói trong hải đảo của tự thân có năm nguồn năng lượng Khi nương tựa vào năm nguồn năng lượng đó Thì rất có an ninh Atta là tự thân, Dipa là hải đảo, Sarana là nương tựa Đó là lời buộc căn dặn các thầy và các sư cô vào năm Ngài 80 tuổi Ngài biết rằng Ngài sẽ nhập diệt trong vòng mấy tháng nữa và trong số môn đệ của ngài có nhiều người sẽ cảm thấy rất bơ vơ ngài nói với các đệ tử rằng này các thầy các thầy đừng nương tựa nơi bất cứ một cái gì khác hãy trở về nương tựa nơi hải đảo của tự thân hải đảo là một vùng đất rất khó bị sóng cuốn đi vì vậy cho nên nó đứng vững trở về nương tựa nơi hải đảo của tự thân tức là trở về nương tựa nơi pháp vì trong hải đảo tự thân có pháp Quý vị có nhớ năm nguồn năng lượng mà mình gọi là ngũ lực không? Tín, tấn, niệm, định, tuệ là chỗ mình trở về, là nơi mình nương tựa. Năm điều đó không phải là năm ý niệm mà là năm nguồn năng lượng có thật trong mỗi người chúng ta. Nếu ta sợ hãi, khổ đau bơ vơ là vì ta không biết tìm về nơi nương tựa năm nguồn năng lượng đó. Chánh niệm là buộc soi sáng xa gần. là hơi thở thứ ba và thứ tư buộc không còn là ý niệm nữa buộc là một chất liệu có thật mà mình có thể tiếp xúc bất cứ lúc nào đó là chánh niệm một em bé 5 tuổi cũng có khả năng chế biến ra chánh niệm chúng ta ai cũng có khả năng chế biến ra chánh niệm có thể đi trong chánh niệm ăn trong chánh niệm nhìn trong chánh niệm nắm tay người thân trong chánh niệm cho nên chánh niệm không phải là một ý niệm mà là một nguồn năng lượng là bản chất của một vị buộc vì vậy ta thường nói chánh niệm là buộc quay về nương tựa buộc tức là quay về nương tựa nơi nguồn năng lượng đó của chánh niệm trong đó có chứa bốn nguồn năng lượng khác là tín tấn định và tuệ chánh niệm là ánh sáng được chế biến do sự thực tập khi có ánh sáng rồi thì ta được soi chiếu được dẫn dắt và nhờ đó mà ta biết nên làm gì và không nên làm gì nên nói gì và không nên nói gì nên nghĩ gì và không nên nghĩ gì, nên sinh sống bằng cách nào và không nên sinh sống bằng cách nào, đó là bát chánh đạo. Như vậy bát chánh đạo là tám con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng của chánh niệm. Người có niềm tin nơi chánh niệm luôn luôn trở về với hải đảo tự thân và lấy năm nguồn năng lượng đó làm nơi nương tựa và soi sáng cho mình. Trong câu chánh niệm là bộ soi sáng xa gần. Gần tức là bây giờ và ở đây Những cái gì đáng làm, những cái gì không nên làm Những cái gì đáng nói, những cái gì không đáng nói Ngay trong giờ phút này Xa nghĩa là trong tương lai Mình cũng biết được những gì đáng làm, đáng nói Không làm, không đáng nói trong tương lai Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm Là câu thực tập hơi thở thứ năm và thứ sáu Pháp ở đây cũng không phải là ý niệm Pháp ở đây là một thực tại. Ví dụ một bài pháp thoại ở trong băng chưa hẳn là pháp, nó chỉ là những ý niệm về pháp. Một cuốn kinh cũng chưa phải là pháp mà chỉ là ý niệm về pháp. Ngược lại một hơi thở có ý thức là pháp sống, pháp linh động, pháp đích thực. Living Dharma. Thành ra khi đi thiền hành mà đi có chánh niệm là ta đang thuyết pháp, thuyết pháp bằng thân và tâm của mình. Đó gọi là pháp đích thực. Còn một bài giảng dầu hay cách mấy Cũng chỉ là pháp ý niệm Để giúp mình đi tới cái pháp đích thực mà thôi Khi đang thuyết pháp Hoặc đang giảng mà nghe tiếng đồng hồ Hay tiếng chuông điện thoại reo Ta dừng lại thở vào thở ra trong chánh niệm Tức là ta cũng đang thuyết pháp Pháp linh động Khi thấy thầy đang giảng hay Mà bỗng dưng ngừng lại khi có một tiếng chuông Các chị chưa quen thường giận lắm Tại sao không để cho thầy nói Đó là tại ta chưa biết rằng những điều Thầy nói tuy hay Nhưng không thể sánh được với hơi thở của Thầy và của ta trong lúc đó chính những hơi thở đó mới là pháp mà ta thực chứng được Vì vậy với câu thực tập hơi thở thứ năm và thứ 6 Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm Mình nhận thức được rằng thân và tâm của mình được bảo hộ bằng những hơi thở chánh niệm Sự bảo hộ này không phải là một sự bảo hộ thần bí nào cả Khi mình có chánh niệm thì chánh niệm đó là lực lượng bảo hộ cho mình. Một người thợ, một công nhân trong khi sử dụng máy móc mà có chánh niệm thì không bao giờ bàn tay bị máy cán. Chánh niệm bảo đảm cho sự an toàn. Khi lái xe mà anh có chánh niệm thì chánh niệm bảo hộ cho anh. Khi sắp sửa nói một câu mà có chánh niệm thì chánh niệm cũng sẽ bảo hộ anh. Đó là sự bảo hộ đích thực của buộc, không phải do một thần lực quyền bí hay phép màu nào cả. Năm Uẩn là tăng phối hợp tinh cần Là hai câu cuối của bài thực tập quay về nương tựa Mà tôi muốn trao truyền lại cho quý vị Năm Uẩn là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức Khi năm Uẩn không hòa hợp Ta sẽ khai chiến với bên ngoài Khi một người có chiến tranh với cha mẹ, anh em, vợ con trong gia đình Hay với bạn bè ngoài xã hội Thì chính người đó đang có sự rối loạn bất ổn trong nội thân Những lúc đó tâm họ không an lạc Nói một cách khác Năm uẩn của người đó không có sự phối hợp điều hòa Chúng đang chống đối nhau Thường thường khi có chiến tranh ở bên trong Là chúng ta hay khai chiến với bên ngoài Thành ra những người hay khai chiến với bên ngoài Là chắc chắn họ đang có nội chiến trong thân tâm của họ Những lúc như vậy Nếu biết nắm lấy hơi thở và thở theo chánh pháp, tức là ta biết dùng chánh niệm để soi chiếu nội tâm, thì tự nhiên năm uẩn sẽ trở lại hòa điệu với nhau. Và nhờ vậy mà ta có được an lạc, ta thôi gây chiến. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bục dạy, tôi đang thở vào và làm cho thân thể tôi trở nên an tịnh. tức là ta có thể dùng hơi thở có chánh niệm để tạo ảnh hưởng tốt trên sắc và thọ của mình trong khi thực tập nắm lấy hơi thở ta điều hợp năm uẩn để cho chúng êm dịu lại và tự nhiên sự an lạc sẽ tới và nhờ vậy mà mình không còn khai chiến với người khác nữa năm uẩn ở đây không có nghĩa là cái thế giới bên trong khi nói năm uẩn là năm uẩn của anh là không đúng Tại vì đứng về phương diện thân, tức là sắc, cũng như đứng về phương diện thọ, tưởng, hành và thức, thì thân thể của tôi được làm bằng những chất liệu không phải là tôi. Thức ăn tôi ăn, không khí tôi thở, nước tôi uống, tất cả những cái đó là từ anh, từ chị, từ những người khác, từ những hiện tượng khác trong vũ trụ. Cho nên khi ta nói cái sắc này là của tôi là không đúng, thọ cũng vậy. Thọ tức là cảm giác Mà cảm giác luôn luôn là cảm giác về cái gì Cảm giác về những cái ở trong thân Và cảm giác về những cái ở ngoài thân Còn tưởng tức là tri giác cũng vậy Tri giác là tri giác về cái gì Ví dụ tôi có tri giác về anh Thì chủ thể của tri giác với đối tượng của tri giác là một Anh là đối tượng của tri giác của tôi Thành ra nói anh ở ngoài tôi là không đúng Những tâm hành khác như giận cũng vậy Giận thì giận ai Hay thương là thương ai Thành ra đối tượng của những tâm hành này Là tất cả những cái ở bên ngoài Vì vậy nên nói Năm uẩn là những cái ở bên trong tôi là không đúng Khi chưa tu học Thì ta tưởng như vậy Nhưng nhờ quán chiếu Nhờ nhìn kỹ ta thấy năm uẩn thật ra không phải là của ta, chúng nó dính chùm liên kết với nhau. Năm uẩn của anh và năm uẩn của tôi nó dính liếu tới cái mức mà ta không thể nào tách rời ra được. Khi một tăng thân không có sự hòa hợp thì mọi người không có hạnh phúc. Khi năm uẩn của ta không có hòa hợp thì chúng có chiến tranh và ta không có hạnh phúc. Hơi thở chánh niệm làm lắng dịu và đem lại sự hòa điệu bên trong. Vì vậy cho nên hơi thở chánh niệm là sự thực tập rất quan trọng. Sơ khởi, chánh niệm làm dịu tâm tư ta lại, gọi là an tịnh tâm hành. Tâm hành an tịnh rồi, nếu tiếp tục thì chánh niệm càng soi sáng, ta thấy cái này sai, cái kia không đúng. Điều chỉnh lại một lúc, tự nhiên có sự hòa điệu ở trong năm uẩn của ta. Cũng như trong căn phòng ta ở, nếu không có thì giờ để sắp xếp, Đồ đạc để lung tung Thì khi bước vào Ta thấy cấn cái khó chịu Nhưng nếu có thì giờ Nhìn cho kỹ Ta thấy cái này phải xoay lại một chút Cái kia xếp lại một chút Sắp đặt một hồi Tự nhiên căn phòng có không gian Và ta sống được thoải mái Năm uẩn cũng vậy Nếu không có chánh niệm Thì ta để sắc, thọ, tưởng của ta Bất an, xáo trộn Và vì vậy mà ta khó chịu Bứt rứt ở bên trong Mà khó chịu ở bên trong thì ta khai chiến với bên ngoài Cho nên thắp ngọn đèn chánh niệm lên Nhìn cho kỹ, sắp đặt lại bằng hơi thở chánh niệm Là tạo ra sự an lạc và hòa điệu bên trong Thì tự nhiên mình có hạnh phúc với cả bên trong lẫn bên ngoài Vì vậy mà năm uẩn đích thực là tăng thân của ta Khi dùng hơi thở chánh niệm và phối hợp một cách tinh cần Thì ta tạo ra sự an lạc từ đó những lo sợ những giận hờn những thất vọng của ta sẽ được chuyển hóa sau đó ta thực tập tiếp bài quán niệm hơi thở thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra Thở vào tôi thấy tôi là hoa. Thở ra tôi thấy tôi tươi mát. Thở vào tôi thấy tôi là núi. Thở ra tôi thấy tôi vững vàng. Thở vào tôi thấy tôi là nước tỉnh. Lúc đó những cảm xúc, những giận hờn, những lo lắng của ta sẽ lắng xuống và tâm ta an lạc như mặt nước tỉnh và nhờ vậy nó mới phản chiếu được sự thật. Nước tỉnh lặng chiếu là vậy Nếu tâm mình còn ghét, còn giận Thì cái hình ảnh về người anh, người em hay người chị của mình Nó méo mó một cách rất là buồn cười Khi tâm tĩnh lặng Thì tri giác ta sẽ đúng lại từ từ Nếu không thì chỉ là vọng tưởng là tri giác sai lầm mà thôi Tri giác sai lầm sẽ làm cho mình khổ Và làm cho người khác khổ theo Câu cuối của bài thực tập Không gian thênh thang nghĩa là lúc đó ở trong tâm ta không có không gian và ta thấy khỏe, không còn chật chội nữa. Lúc có những tri giác sai lầm, có những giận hờn buồn phiền thì trái tim ta co lại nhỏ xíu, không có chỗ để cho người sư anh, sư em ngồi ở trong đó. Khi tâm tỉnh xuống thì ta bắt đầu thấy được rõ hơn, tim ta mở rộng hơn ra, vì vậy mà có không gian bên trong Và ta chấp nhận được người kia Hai bài thực tập này rất hay Chúng được đúc kết từ những tinh túy của lời bục dạy Cùng với những bài khác Hay bài này với lời chú giải Đã được in trong cuốn Sen bút từng cánh hé Hai bài này cũng đã được dịch ra tiếng Đức Tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý Những lúc mà ta do dự, sợ hãi Không được vững chải Là những lúc ta cần tới những bài thực tập này Hơn lúc nào hết Những lúc không do dự, không sợ hãi, không lung lay mà thực tập bài này thì nó hạnh phúc nhiều hơn lên. Đừng đợi tới khi có do dự, sợ hãi, lung lay rồi mới thực tập. Chúng ta hãy thực tập hàng ngày cho thuần thục để lúc sắp có chiến tranh ta chỉ cần dài hơi thở là có thể tạo được hòa bình. Hạnh phúc là có sự mát mẻ và thanh lương, trái với hạnh phúc là cơn sốt. Khi rơi vào ngũ dục, ta sẽ lên cơn sốt ngũ dục. Dầu đó là danh, là lợi, là tiền tài, là sắc dục hay là sự ăn ngon. Trong khi hưởng thụ những dục lạc đó, người nào cũng có những cơn sốt. Ta chỉ cần quán chiếu là thấy cơn sốt có mặt trong lúc hưởng thụ và cơn sốt sẽ trầm trọng hơn sau lúc hưởng thụ. Khi sốt, tức là bị ngọn lửa đốt cháy, Thờ của Vũ Hoàng Chương nói về Kiều Thu có câu Kiều Thu này tố em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tay Đó là cơn sốt mà trong năm bảy dục lạc cái nào cũng có Ví dụ một món rất ngon, khi sắp ăn ta đã bắt đầu sốt Trong khi ăn ta lại có sốt Và khi ăn xong thì cơn sốt càng trầm trọng hơn Sau khi ăn xong ta thường tự hỏi tại sao ta đã ăn và tại sao ta ăn nhiều vậy tại sao đã quyết định không nên ăn những thứ này mà ta vẫn ăn lúc đó ta thắc mắc ân hận lo âu quán cách đó là những cơn sốt những ngọn lửa đốt cháy tâm can dày công tu tập mới chuyển hóa được tàn thức ta đã biết tất cả các hạt giống đều có mặt ở dưới tàn thức của ta. Tuy nhiên, phần tàn thức thiên biến dạng hóa, bất khả tư nghì. Ta đã biết cái danh, cái lợi, cái tài, cái sắc, vân dân là những bẫy sập và nhiều khi ý thức của ta thấy điều đó rất rõ. Ta đồng ý một phần trăm với những điều bục dạy, những lời Thầy nói. Ta biết rằng con đường dục lạc không phải là con đường của ta. Con đường của ta là nương tựa vào Pháp, là đi theo tăng thân để tạo dựng niềm vui. ta thấy rất rõ không nghi ngờ gì hết Vậy mà một đêm trong giấc mơ ta thấy ta làm khác Sở dĩ như vậy là vì ở dưới tàn thức ta có những lực lượng của tập khí chúng đi tìm cái hạnh phúc theo thói quen Ví dụ một sư chú đã cạo đầu đi tu đã quyết không những đời này làm người xuất gia mà đời sau cũng muốn tiếp tục làm người xuất gia Nó rõ ràng rành mạch như vậy Nhưng tại sao đêm qua mình lại nằm mơ thấy mình trở thành một chú rể? Tôi cũng đã trải qua cái hoàn cảnh đó. Tôi cũng đã một lần nằm mơ thấy mình làm chú rể, có cô dâu đàng hoàng, rất buồn cười. Các sư cô cũng vậy. Chắc chắn rằng đã hoặc sẽ có một đêm nào đó, các sư cô nằm mơ thấy mình là một cô dâu mặc áo rất đẹp, có những cô phù dâu đứng ở hai bên. Giấc mơ này sẽ xảy ra Và tôi nghĩ nó chỉ sẽ xảy ra chừng 2-3 lần thôi Cái tàn thức của ta nó kỳ lắm Nó có đường lối vận hành riêng của nó Rất là khó đoán Tôi có bổn phận phải cho quý vị biết Những giấc mơ này sẽ xảy ra Khi nó xảy ra Quý vị chỉ nên mỉm cười với nó mà thôi Ta nên biết rằng Phần ý chưa phải là tất cả cái tâm của ta Tâm ta còn có phần tàn nữa Trong tàn nó có những ước muốn Lắm lúc Trong khi thức ta thấy Bằng cấp đối với ta không có nghĩa Tại vì nó là một trong những cái bẫy sập Người ta chạy chọt lăn xăng đi tìm bằng cấp Ta thấy rất rõ rằng Điều ta đi tìm là hạnh phúc chân thật Bây giờ và ở đây Vậy mà có thể trong một đêm Ta thấy ta đội nón Mặc áo tốt nghiệp từ một trường đại học Thành ra ở dưới tàn thức ta có những cái dư tàn của tập khí những lề lối suy tư những ý niệm về hạnh phúc cũ nhờ tu tập trên phần ý ta đã giải quyết xong nhưng ở dưới phần tàn nó vẫn còn nên ta phải tiếp tục quán chiếu ngày đêm sự quán chiếu đó đưa ánh sáng chánh niệm xuống dưới tàn thức để chuyển hóa những tập khí lâu đời ví dụ ban đêm sư cô nằm mơ thấy mình trở thành cô dâu khi thức dậy sư cô chỉ nên mỉm cười mà không cần buồn giận trách móc mình ban đầu giấc mộng đó sẽ làm cho ta mạnh khỏe không sao cả vì làm cô dâu ở trong giấc mộng an toàn hơn là làm cô dâu ở trong thực tế làm cô dâu trong giấc mộng ta chỉ sống cái giây phút mặc áo đẹp thôi nhưng không phải trải qua tất cả những chua cay mà cô dâu thật sự ở ngoài đời phải gánh chịu theo tâm lý học nằm mơ thấy mình là cô dâu là một chuyện rất mạnh khỏe Good for your health Không sao cả Nhưng như vậy không có nghĩa là ta không cần tiếp tục quán chiếu Phải thấy rất rõ rằng làm cô dâu hay chú rể trong lần đó thôi thì rất an toàn Nhưng nếu tiếp tục thấy thêm nhiều lần nữa thì có nghĩa là ta tu tập không có hiệu quả và ta sẽ gánh chịu tất cả Phải thấy rõ điều đó để tinh chuyên thực tập quán chiếu mà chuyển hóa tàn thức Như vậy, ở dưới tàn ta có những lực lượng của tập khí, những tùy miên đi theo ta. Chúng nằm ngủ ở dưới đó mà nhiều khi ta không biết và nghĩ rằng ta không còn những tập khí đó nữa. Vì vậy, tu tập là chuyển hóa kho tàn thức, chứ không phải chỉ thuyết phục anh chàng ý thức mà thôi. Cố nhiên ở phần trên của tâm có lý trí, có sự phán xét và ta bắt đầu thực tập quán chiếu với phần ý của ta. Nhưng ở dưới phần tàn, nó có những cái tùy miên mà mình cần phải nhận diện. Những tùy miên đó tạo ra một lực lượng, một khuynh hướng rất gần với cái mà ta gọi là thức thứ bảy hay là mạc na. Chính cái ý thức của ta, nó dựa trên mạc na mà hoạt động. Trong đời sống ban ngày, ý thức tiếp xúc với thế giới thực tại bên ngoài. Nhờ vậy, nó sáng suốt, biết cái gì nên, cái gì không nên. Nhưng ban đêm trong giấc mơ, sự tiếp xúc với thế giới thực tại không có Vì vậy mà có những cái thấy được tạo dựng bởi những tùy miên, bởi những ao ước, những tập khí của mình Nó tạo ra một cái thế giới không phù hợp với cái thế giới của thực tại Vì vậy cho nên sự thực tập của mình đêm cũng như ngày là rọi ánh sáng chánh niệm Xuống tận những tầng lớp sâu sắc nhất của tàn thức Để chuyển hóa những tùy miên Những tập khí lâu đời Cũng vì vậy mà tôi đã nói rằng Đối với người nghiện ma túy Nếu ta tới và nói rằng Anh đừng có dùng ma túy nữa Dùng ma túy làm cho thân thể anh bệ rạc Cuộc đời anh hư hỏng Không có tương lai cho chính anh Và cả cho con cháu anh Là ta đang làm một chuyện vô ích Vì người kia đã thấy được điều đó Nhưng dưới tàn thức của họ Những lực lượng ma quái kia, những tập khí lâu đời kia, những sự ràng buộc chắc nịch kia còn quá lớn. Vì vậy, một mặt mình phải tạo một tăng thân, mặt khác mình phải giúp người đó có phương tiện để sống với một tăng thân có cùng hoàn cảnh, cùng quán chiếu thì mình mới có thể giúp được người đó. Sống trong tăng thân, cùng thực tập, cùng hành trì những giới luật với tăng thân là con đường an ninh nhất cho chúng ta. Khi nghĩ rằng ta đã học được một ít giáo lý và có thể ở riêng một chỗ để thực tập thì ý niệm đó rất nguy hiểm cho chính ta và cho cả những người chung quanh. Chương 4. Những chủ đề lớn trong kinh Tam Di Đề. Chương 4, phần 1. Pháp thoại ngày 6 tháng 10 năm 1994. Thưa đại chúng, Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 10 năm 1994, chúng ta đang ở xóm Thượng trong khóa tu mùa thu. Phần đầu của buổi pháp thoại hôm nay, tôi dành để kết thúc kinh Samidi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học về Tứ vô lượng tâm. Những giảng dạy về Tứ vô lượng tâm đã được phiên tả và in lại trong cuốn Thương yêu theo phương pháp bục dạy, nhất hạnh lá bối xuất bản năm 1995. kinh samidi có nhiều chủ đề rất quan trọng chủ đề thứ nhất là ý niệm về hạnh phúc ta đã thấy rằng những ý niệm về hạnh phúc có thể là những bẫy sập giam hãm chúng ta trong dòng khổ đau vì vậy mà ý niệm về hạnh phúc nó liên hệ tới ý niệm về những bẫy sập của ngũ dục cách đây chừng một tháng có một đạo hữu từ hòa lan sang làng tu học Các vị ở xóm hạ hỏi thăm tại sao các cháu không cùng sang. Đạo hữu ấy nói, Dạ vì các cháu đang dướng vào bảy ngũ dục. Đạo hữu đó thấy các con mình đang dướng vào những nỗi khổ của ngũ dục, rất khó thoát ra mà ông không làm gì được hết. Đối với người không biết giáo pháp đạo bụt ngũ dục là con đường của hạnh phúc, là con đường đưa đến hạnh phúc. Ngược lại, Kinh Samidi nói rằng, Đó là những nẻo đường tâm tối, khổ đau Chúng ta phải có lòng thương, sự hiểu biết Và đạo lực khá thâm hậu Thì mới giúp họ thoát khỏi những bẫy sập của ngũ dục được Nếu không thì chúng ta chỉ đứng ngoài mà thương hại thôi Nói rõ ra không tu học Thì không có khả năng giúp người thoát khỏi những bẫy sập ngũ dục Chủ đề thứ hai của Kinh Tam Di Đề Là Hiện Pháp Lạc Trú Khi vị thiên nữ hỏi Tại sao Thầy lại bỏ lạc thú trong hiện tại để đi tìm lạc thú hứa hẹn trong tương lai, tìm cái lạc thú phi thời? Thì Thầy Samidi nói rằng, Tôi đâu có bỏ hạnh phúc trong hiện tại để đi tìm một hạnh phúc hứa hẹn hảo huyền ở tương lai đâu. Chính tôi đã bỏ cái hạnh phúc hảo huyền kia để đi tìm một cái hạnh phúc có sẵn trong giây phút hiện tại đấy chứ. Thầy Samidi cũng nói thêm với vị thiên nữ rằng Ngũ Dục đem lại cho chúng ta những cơn sốt, những nỗi khổ đau Trong khi đó thì Pháp hiện Pháp lạc trú Đem lại hạnh phúc cho chúng ta ngay bây giờ Và ở đây không phải tìm đâu xa Vì vậy trong kinh có danh từ vượt thoát thời gian Akalika Nghĩa là không có thời gian tính Đây cũng là một chủ đề rất lớn trong toàn bộ giáo lý của đạo Bụt và thường được xem là kim chỉ đạo của sự tu học hiện Pháp lạc trú. Tiếc rằng có rất ít thiền diện và trung tâm tu học đưa chủ đề này ra để khai triển. Chủ đề thứ ba là nương tựa. Nương tựa ở đây là nương tựa vào Pháp và một cái gì không phải là ý niệm. Khi sống với chánh Pháp, chúng ta đạt được sự an lạc, sự vững chãi sự thảnh thơi. Nương tựa vào Pháp còn được gọi là nương tựa vào hải đảo tự thân. Chủ đề thứ tư của kinh Samidi là mặc cảm hay là mạng. Ba cái mặc cảm hơn người, thua người và bằng người đều do ý niệm gọi là ngã chấp mà sinh ra. Khi quán chiếu để thấy được sự tương quan, tương liên hay tương tức của vạn Pháp, chúng ta thấy được mọi sự sống là một. Ta với người, ta với cây cỏ là một. Cũng vậy, sự bình an, niềm hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân, không thể nào có vấn đề hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta vượt thoát được ý niệm về ngã, thì tất cả những sợ hãi, lo lắng, giận hờn, buồn phiền sẽ tan biến, và hạnh phúc có thể có mặt thật sự. Khi niềm vui được xây dựng trên ý niệm về ngã, thì niềm vui đó có tính cách mong manh, không vững dãi, không đích thực. Chỉ khi nào sự sợ hãi vắng mặt, nỗi lo lắng giận hờn tan biến thì niềm vui đó mới là niềm vui đích thực mà thôi. Giảng dạy ý niệm về hạnh phúc buộc đưa ra ví dụ của một người bị án tử hình. Người tử tội biết rằng trong vòng 7 ngày nữa thì mình sẽ bị đem ra chém đầu, may có sự can thiệp của người thân, án được giảm xuống còn khổ sai chung thân. Khi nghe tuyên án lại, ông ta rất đổi vui mừng, nhảy nhót sung sướng. một kết luận, cái sung sướng về bản án khổ sai chung thân đâu phải là cái sung sướng thật. Chỉ vì đem so sánh với bản án tử hình, thì khổ sai chung thân mới được xem là một niềm vui. Thật ra, nó có hạnh phúc gì đâu. Biết bao nhiêu người trẻ trên thế giới vì có những niềm đau mà họ đi tìm hạnh phúc trong năm thứ dục lạc. Khi sống trong năm thú dục lạc, họ không tìm được hạnh phúc chân thật, mà họ chỉ tìm được niềm vui của bản án khổ sai chung thân để dùi lấp niềm đau của bản án tử hình mà thôi. Đó là một tấn bi kịch rất lớn của loài người. Với ma túy cũng vậy. Ma túy làm cho con người rất khổ đau. Nhưng vì cái niềm đau kia nó lớn quá, nên mình phải đi tìm ma túy để khỏa lấp Thật ra, ma túy là một bản án khổ sai chung thân, để che lấp cái bản án tử hình mà mình đang mang thấy được vậy chúng ta sẽ thương mà thương thì chúng ta phải tu học để có khả năng cứu độ và đưa những người trẻ đó ra khỏi dũng lầy của cuộc đời thực tập hiện pháp lạc trú thực tập nương tựa thực tập quán chiếu về vô ngã càng lúc chúng ta càng đạt được sự dững chải và thảnh thơi hai đặc tính của Niết Bàn khi đó cái hiện pháp niết bàn sẽ từ từ hiển lộ ra cho chúng ta tiếp xúc. Tiếp xúc được với niết bàn một cách sâu sắc thì sự vững chãi thảnh thơi của mình sẽ trở thành lớn lao và vững mạnh. Lúc đó, hạnh phúc mới là hạnh phúc chân thật, mới là hạnh phúc hoàn toàn. Như vậy, từ cái tích môn, chúng ta tiếp xúc được với cái bản môn. Phụ lục góp nhạc những đoạn pháp thoại Thiền Sư Nhất Hạnh đã nói trong cùng khóa tu về các vấn đề có liên quan đến việc tu tập hàng ngày của tăng chúng làng Mai a một giới luật trong đạo bụt A2 cách nghe và nói pháp thoại A1 giới luật trong đạo bụt trong pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994 Những vị Sư Cô nào đã thọ giới lớn trong Đại giới Đàn Hương Tích vừa qua thì nên nhớ theo học lớp của Sư Cô Chân Đức và tìm cách tự mình học thêm về giới luật. Trước thời gian Đại giới Đàn, Sư Cô Chân Đức có mở một lớp dạy về giới lớn cho các vị giới tử tỳ Kheo Ni. Rất tiếc là những bài giảng trong suốt hai tuần lễ đó đã không được thâu băng đầy đủ. Tôi hy vọng trong khóa tu này, Sư Cô chân đức. có thể dạy lại những điều mà sư cô đã dạy trong mùa hè vừa qua. Ngoài ra, trong khóa Đại Tạng Nam Truyền trước đây, tôi cũng có giảng một số bài về Ba La Đề Mộc Xoa. Các vị đã thọ giới lớn có thể học lại những bài giảng đó. Cuối năm 1994, tôi sẽ có dịp kiểm điểm lại cách học hỏi và cách hành trì giới lớn của quý vị. Còn các vị đã thọ giới Sa Di và Sa Di Ni trong giới đàn vừa qua cũng vậy. vì mới thọ giới nên mình chưa biết nhiều về giới cho nên quý vị phải bắt đầu học cho thấu đáo giới sa di và sa di ni như quý vị đã biết theo truyền thống thiền chúng ta phải học bốn phần của giới luật sa di và sa di ni phần đầu tiên là tỳ ni nhật dụng thiết yếu phần này gồm những bài thi kệ để thực tập chánh niệm ngày xưa khi mới đi tu tôi đã học những bài thi kệ này bằng chữ nho Nhưng bây giờ chúng ta đã có sách tiếng Việt, những bài thi kệ này đã được chú giải và in thành sách. Đó là cuốn Từng bước nở hoa sen. Có khoảng 50 bài thi kệ để chúng ta thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Ví dụ trước khi rồ máy xe hơi, chúng ta có một bài kệ để thực tập. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu, xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Lấy nước vào ấm nấu nước hay chậu rửa chén cũng vậy. Khi tay chạm vào giòi nước thì ta phải thở và thực tập bài kệ dặn nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Lúc mở đèn ta nhíp niệm để đọc bài kệ mở đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về. cho thế gian tỏ rạng. Tất cả các vị đã thọ giới Sa Di và Sa Di Ni đều phải học thuộc lòng những bài kệ đó để thực tập theo. Sự cổ bích nghiêm, mỗi khi lái xe trước khi mở máy đều thực tập bài kệ rồ máy xe rất đàng hoàng. Có thực tập những bài kệ đó, ta mới thật sự tu học theo truyền thống thiền. Trong thiền tông, thi ca đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thực tập. thuộc lòng những bài thi kệ trong cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen, mình mới thực tập được. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ những người thọ giới sa Di và sa Di Ni mới phải học những bài kệ đó, còn những người đã thọ giới lớn thì không phải học. Những người đã thọ giới lớn nếu chưa học thuộc những bài đó, hay nếu chưa thực tập nghiêm chỉnh thì cũng phải học lại. Không lý các sư em của mình học và thực tập giỏi mà mình lại không làm được như vậy hay sao? Mình có thể học và thực tập bằng tiếng mẹ đẻ Nếu là người Anh thì ta đọc thi kệ bằng tiếng Anh Là người Thái ta đọc bằng tiếng Thái Lan Người Việt ta thực tập theo tiếng Việt Không những các vị đã thọ giới rồi mới thực tập theo phương pháp này Mà những người tiếp hiện sắp thọ giới tiếp hiện Hay chưa thọ giới tiếp hiện Cũng phải thực tập những bài thi kệ này Nếu không thì ta không có cách gì để thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày cả Ta phải phối hợp hơi thở với những bài thi kệ để thực tập. Rửa tay thì biết là mình rửa tay, giặt áo thì biết là mình giặt áo, qua cầu thì biết là mình qua cầu. Phần thứ hai của giới luật là Sa-di luật nghi yếu luật, tức là phần nói về giới tướng của mười giới. Chúng ta nên tham khảo giới tiếp hiện và năm giới để có thể hiểu thêm được nội dung của mười giới. Nội dung của mười giới rất giàu có, vì vậy cho nên mười giới phải được thực hiện trong tinh thần của năm giới và trong tinh thần giới tiếp hiện. Sau này sẽ có một cuốn sách nói về mười giới của người Sa-di và Sa-di-ni. Hồi này năm 1994, cuốn Bước tới Thảnh Thơi dành cho các vị Sa-di và Sa-di-ni chưa ra đời. Phần thứ ba của giới luật Sa-di và Sa-di-ni là Uy-nghi. mà ta dịch là mindful manners hay là five manners. Có 24 thiên nói về uy nghi, nghĩa là có 24 chương nói về sự thực tập chánh niệm của một sa di hay sa ni Ví dụ khi vào chánh điện thì ta phải có tác phong như thế nào, đi chợ thì trong thời gian đi phải có tác phong ra sao, vân vân. Tại làng Mai, ta đã từng học theo bản văn cổ điển nhưng bản này đã được ta nghiên cứu và gia giảm các vị đã thọ giới sa di và sa di ni phải học và phải thực tập cho nghiêm chỉnh có một chương dạy về cách làm thị giả một chương dạy về cách cư xử với những người đã thọ giới lớn trong đó dạy rất rõ bổn phận của mình đối với những sư anh hay sư chị đã thọ giới lớn như thế nào tất cả những nghi thức đó mình phải hiểu Mặc dù mình mới thọ giới sa-di hay sa di Và có thể mình chưa biết gì nhiều về nội dung và bản chất của một người sa-di hay sa-di-ni giới là chuyện dễ, nhưng trì giới không phải là chuyện dễ Mình cần phải học hỏi và hành trì lâu ngày mới được Cuối năm 1994, ta sẽ có cơ hội kiểm điểm lại cái học và hành của quý vị Về giới sa-di, di và giới lớn Tuy phần thứ ba của giới luật có 24 chương, nhưng trong những bài giảng trước tôi có đề nghị thêm vào một số chương khác. Vì sống trong một hoàn cảnh xã hội khác xưa cho nên chúng ta phải có những chương mới. Phần thứ tư là cảnh sách. Đây là một bài văn của thiền sư Quy Sơn viết bằng thể văn Biền Ngẫu. Hồi làm sa di, sau lễ tụng giới tôi hay ra ngoài với các vị sa di khác để cùng đọc và cùng nghe với nhau 24 chương uy nghi. Đọc xong 24 chương uy nghi rồi thì đọc bài Quy Sơn Cảnh Sách, trong khi đó thì các Thầy ở lại chánh điện để tụng giới lớn và giới Bồ Tát. Ngày Bồ Tát tụng giới mình có thể tổ chức thành một ngày rất vui, ngày đó chỉ có tụng giới và sống chung với nhau trong tinh thần gia đình. Có những giới mình tụng chung được như năm giới và giới tiếp hiện, Nhưng giới lớn thì phải tụng riêng Việc hành trì các bài thi kệ nhật dụng Tôi muốn quý vị bắt đầu ngay Bắt đầu học năm bảy bài mà mình thấy thiết dụng nhất Trong đời sống hàng ngày và thực tập liền Ví dụ các bài kệ bật đèn, mở nước, nghe điện thoại, vân dân Sau đó từ từ học cho hết những bài thi kệ Ở trong cuốn từng bước nở hoa sen Phải học thuộc lòng mới thực tập được Trong khi thực tập Nếu sáng tác thêm được những bài mới thì phải ghi lại để đóng góp cho những bản in sau này của cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen. Trong vòng 10 hôm nữa, tôi sẽ yêu cầu quý vị báo cáo cho biết sự thực tập thi kệ nhật dụng chánh niệm như thế nào. Không phải chỉ có quý vị thọ giới sa di và Sajini mà quý vị thọ giới khác như giới tiếp hiện và giới lớn cũng phải báo cáo. Vì thi kệ chánh niệm là những bảo vật quý giá nhất của chúng ta, Và thực tập những thi kệ này Là một truyền thống của thiền Cho nên nếu không thực tập Thì không thể gọi là Chúng ta đang theo truyền thống thiền được Bất cứ một cô, một chú nào Đã vào chùa Là phải bắt đầu học thuộc lòng Những bài thi kệ Và phải đem áp dụng những bài thi kệ đó Áp dụng thi kệ một thời gian Thì con người của mình Nó văn minh, tươi mát, đẹp hơn Sáng sủa hơn lập tức Tôi còn nhớ Hồi mới là chú điệu 16 tuổi, một hôm mở cửa đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi đã mở cửa không có chánh niệm và đóng lại cũng không có chánh niệm. Tuy không đóng một cái rầm như thỉnh thoảng mình vẫn thấy, nhưng biết là tôi không có chánh niệm. Nên sư ông gọi, "Chú ơi, tôi dạ kính cẩn tới gần để nhận lời chỉ giáo." Thì sư ông nói, "Con đi ra lại rồi con đóng cửa lại." kỳ này cho nó đàng hoàng hơn. Tôi hiểu và biết là kỳ này mình phải làm cho đàng hoàng. Sư ông của tôi chỉ dạy có một lần thôi mà từ đó trở đi, không bao giờ tôi đóng cánh cửa đó mà không có chánh niệm. Cố nhiên với những cửa khác tôi cũng có thực tập, nhưng với cánh cửa đó không bao giờ tôi dám mở ra và đóng lại không có chánh niệm. Sư ông không rầy rà gì hết, Ngài chỉ nói, con đi ra lại đi, rồi con đóng cửa lại. Kỳ này cho nó đàng hoàng hơn Thành ra bây giờ tôi truyền trực tiếp cho quý vị lời dạy từ sư ông của tôi Như tôi đã nói Khi chúng ta thực tập thi kệ nhật dụng để giữ chánh niệm Thì con người của chúng ta sẽ trở thành văn minh hơn, đẹp đẽ hơn Phong thái của chúng ta tự nhiên nho nhã, thanh tao hơn rất nhiều Và đó là một cách trang điểm đẹp nhất của con người Các bà mẹ Việt Nam thường nói là con gái thì phải đi đứng cho có ý tứ, nằm ngồi cho có ý tứ. Vì khi người con gái đi đứng, nằm ngồi có ý tứ, thì người con gái đó đẹp hơn lên gấp bội. Không hiểu tại sao các bà mẹ chỉ dạy con gái như vậy mà không dạy cho con trai những điều tương tự, làm như con trai đi đứng có ý tứ, nằm ngồi có ý tứ thì không đẹp hơn. Họ cũng đẹp hơn lên giống như con gái vậy, có khi còn đẹp hơn là khác. Vì vậy cho nên, Con trai hay con gái Cũng đều phải đi đứng nằm ngồi cho có ý tứ Các bà mẹ có thể không hiểu Làm như vậy là thực tập chánh niệm Nhưng mà biết rằng Nếu con mình đi đứng nằm ngồi có ý tứ Thì sẽ đẹp hơn nhiều Ý tứ là một món trang sức Tuy không tốn tiền mua Nhưng rất quý giá Nó làm con người đẹp hẳn hơn lên Có ý tứ tức là có chánh niệm Trong kinh An Bang Thủ Ý tức là kinh dạy về hơi thở có ý thức có chữ thủ ý thủ ý tức là nắm lấy cái ý của mình duy trì cho cái ý của mình nó sống đốt lên ngọn đèn chánh niệm ở trong con người của mình để cho nó cháy thật nuôi dưỡng ánh sáng của chánh niệm bằng hơi thở gọi là an bang thủ ý ta biết rằng những bài thi kệ để thực tập chánh niệm bắt nguồn từ kinh hoa nghiêm rất nhiều bài ở trong sách tỳ ni nhật dụng thiết yếu được lấy trực tiếp từ Kinh Hoa Nghiêm. Thêm vào đó, chúng ta cũng đã dựa vào truyền thống Kinh Hoa Nghiêm để sáng tác thêm những bài khác. Thành ra, thực tập thi kệ chánh niệm là một thực tập đã có lâu đời và rất truyền thống. A2 Cách nghe và nói pháp thoại Trong pháp thoại ngày 29 tháng 9 năm 1994 Xin nhắc lại vài điều để quý vị biết cách nghe pháp thoại. Theo phương pháp thực tập ở làng Mai thì nghe pháp thoại không phải là học giáo lý để có những kiến thức về đạo buộc. Trong các trường học ngoài đời, từ tiểu học cho đến đại học, mình đã liên tục học theo phương pháp thu nhận kiến thức, cố gắng học năm ba chữ để làm vốn liếng. Nghe pháp thoại ở làng Mai không có mục đích đó. Khi nói pháp thoại, cố nhiên tôi dùng ngôn ngữ và ý niệm để diễn đạt, nhưng ngôn ngữ và ý niệm Chỉ là những phương tiện để giúp cho quý vị thấy được những điều vượt khỏi tầm ngôn ngữ và ý niệm. Nếu quý vị chỉ tiếp nhận bài pháp thoại như là những ý niệm, những danh từ, thì chẳng ích lợi gì mà nhiều khi quý vị còn bị kẹt nữa. Điều này buộc dạy rất kỹ. Nhất thiết tu Đa La Giáo như tiêu nguyệt chỉ. Có nghĩa là tất cả những kinh điển mà tôi dạy, nó như là ngón tay để chỉ mặt trăng. Quý vị đừng có lầm ngón tay của tôi là mặt trăng Bục đã cảnh cáo như vậy Thành ra những giáo lý về Vô thường, vô ngã, niết bàn Tam giải thoát môn, dần dần Ta phải nghe như thế nào Để có thể trực tiếp kinh nghiệm với những điều đó Sử dụng một cách thông minh những ngôn từ và ý niệm Mà Bục sử dụng để đạt được kinh nghiệm trực tiếp Nếu nghe điều gì mà nắm lấy điều đó như một ý niệm, một sự thật Thì đó là một điều rất trái với tinh thần Đạo Bụt Và nó sẽ không dẫn quý vị đến sự chuyển hóa Ngay trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế Cũng có nhiều thầy bị như vậy Vì thế mà Bụt đã dạy kinh người bắt rắn Trong kinh này Bụt dạy rằng Tiếp nhận giáo lý mà tiếp nhận như những ý niệm Thì có thể nguy hiểm cho mình và cho những người khác Phải thông minh như là người biết bắt rắn Nếu không thì sẽ bị rắn cắn Cách nghe pháp thoại có lợi lạc nhất là nghe pháp thoại để nương vào đó mà thực tập, đừng có bị kẹt vào danh từ và ý niệm. Theo tâm lý học đạo Bục thì những điều Bục dạy, những tuệ giác mà Bục muốn trao truyền đều đã có sẵn với hình thức những hạt giống ở trong tâm ta. Hạt giống của tuệ giác, hạt giống của thương yêu vân vân, đều có sẵn trong đất tâm của ta. những hạt giống quý báu đó có thể bị chôn rất sâu ở trong tâm của mình bấy lâu nay xã hội cha mẹ bạn bè ít ai tưới tẩm được những hạt giống đó họ chỉ tưới tẩm những hạt giống đau khổ giận hờn buồn bã kiêu căng lo lắng của chúng ta mà thôi vì vậy khi nghe giáo lý ta nên mở lòng ra để cho giáo lý đó cũng như một trận mưa pháp thấm tới những lớp đất dưới sâu để những hạt giống tốt của mình như hạt giống tuệ giác, hạt giống từ bi, dân dân, nhờ cơn mưa Pháp mà có cơ hội nảy mầm. Trong thời buộc tại thế, có nhiều người đã được giác ngộ trong khi nghe Pháp thoại, là vì những người đó đã không dùng ý niệm mà nghe, không dùng lý trí mà nghe. Lý trí của mình nó chỉ là một phần nhỏ của tâm mình mà thôi, so với tàn thức thì ý thức chỉ như là một hột bắp so với một cái bí rợ Vì vậy cho nên trong khi nghe pháp thoại Đừng dùng ý thức nghĩa là đừng suy nghĩ Đừng so sánh, đừng phê phán, đừng phản ứng Đây là một điều rất quan trọng Nếu mình dùng trí năng của mình mà so sánh Mà suy nghĩ, mà phán đoán Thì mình làm mất cơ hội cho pháp vũ thấm sâu Vào những lớp đất bên dưới tâm ta Cũng như trời mưa Thay vì để cho nước thấm vào đất Thì mình lấy một tấm ni lông để hứng Kết quả là mình không cho những hạt giống dưới đất tâm có điều kiện nảy mầm. Mình làm hại những hạt giống ở dưới đất, vì vậy mà mình không được hoa trái từ đất tâm. Cho nên trong khi pháp thoại, dầu cho những điều mình đang nghe, trái, chống với những điều mình đã hiểu, mình cũng đừng phê phán, đừng đối chất. Những điều mình đã hiểu có thể là sai lầm, và chính những ý niệm đó của mình về giáo lý là bức tường ngăn cản, không cho lời pháp thấm vào đất tâm. Rất là ổn Mình phải tháo gỡ bức tường đó đi Thì lời pháp mới có thể rơi vào chiều sâu của tâm thức được Điều này mình phải tập mới làm được Tại vì mình đã quen cách học cách nghe đó ở trường rồi Mình đã quen tiếp nhận bằng trí năng Quen so sánh, phê phán, lý luận trong lúc nghe giảng Vì vậy trong khi nghe pháp Mình phải cho anh chàng lý trí đi nghỉ mát và mở lòng ra cho tâm địa của mình được đón nhận những lời pháp phải cho những lời pháp đó những cơn mưa pháp đó một cơ hội để một lúc nào đó có thể ngay tại chỗ có thể năm bảy ngày sau có thể năm sáu tháng sau khi cái hạt giống của tuệ giác của thương yêu của hiểu biết trong tâm mình được thấm nhuần chất nước mát của pháp được nảy mầm một cách rất là màu nhiệm vì vậy trong lúc nghe giảng pháp tôi thường nói rằng Quý vị đừng suy nghĩ, đừng so sánh, đừng phê phán Thà quý vị vừa nghe vừa ngủ gục Còn hơn vừa nghe vừa suy nghĩ Vì trong khi mình ngủ gục Anh chàng lý trí vắng mặt Pháp vũ sẽ có một ít cơ hội đi vào tiềm thức của quý vị Ngược lại khi tỉnh táo Mà quý vị dùng lý trí để đón nhận lời Pháp Thì giống như quý vị có tấm ni lông để ngăn nước mưa Có bức tường để dội trái banh ra ngoài Không thâu thập được gì cả Rất uổng Trong thiền môn có loại ngôn ngữ nhằm phá vỡ cách nghe, cách nhận của thiền sinh. Ví dụ có một thiền sinh sau khi nghe giảng về Phật tánh ở các loài, một hôm lên hỏi vị thiền sư, Bạch thầy, con chó có Phật tánh hay không? Thầy trả lời, không. Câu trả lời làm cho thiền sinh hoang mang tột độ, vì trước đó chàng đã nắm chắc ý niệm muôn loài đều có Phật tánh. Sở dĩ vị thiền sư trả lời như vậy, là vì chàng thiền sinh đó học theo kiểu giáo điều chàng đã tiếp nhận câu tất cả mọi loài đều có phật tánh như là một ý niệm và ý niệm đó có ích lợi gì đâu điều quan trọng là mình có tiếp xúc được với phật tánh đó ở trong mình hay không cũng như chánh niệm điều quan trọng là mình có tiếp xúc được với năng lượng chánh niệm ở trong mình hay không còn mình biết và hiểu chánh niệm như là một ý niệm thì giống như mình nắm lấy ngón tay chỉ mặt trăng, đâu còn thấy mặt trăng nữa. Dầu cho chàng thiền sinh kia học thuộc lòng được cả ngàn điều như là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là vô ngã, tam giải thoát môn là không vô tướng vô tác vân vân, rồi cứ lặp đi lặp lại các câu đó mỗi ngày vài ngàn lần thì có ích lợi gì cho đời sống của ai đâu? Điều cần thiết Là mình thực tập, mình trực tiếp chứng nhập vào những chân lý đó Trong thời gian vận động ngừng bỏ bom tại Việt Nam Một hôm tôi dẫn đầu một đoàn diễu hành chừng vài ngàn người Tại thành phố Philadelphia Thì có một nhà báo tới hỏi Thầy từ miền Bắc tới hay từ miền Nam tới? Lúc đó tôi biết ý của ông nhà báo này Từ miền Bắc tới là cộng sản Mà tới từ miền Nam là chống cộng Do đó tôi đã nói Tôi từ miền Trung tới Câu trả lời làm cho ông mất khí giới. Ông ta chỉ có hai cái hộp, miền Nam và miền Bắc, và ông muốn bỏ mình vào một trong hai hộp đó. Ông không có cái hộp thứ ba, cho nên ông lúng túng. Đó là ngôn ngữ của thiền hay thiền ngữ. Tôi không muốn làm ông nhà báo cục hứng, nhưng vì đã được huấn luyện lâu ngày trong thiền môn, cho nên trong những trường hợp đó, tôi phải dùng thiền ngữ để cho người đối thoại với mình có một cơ hội. Chính nhờ cái sự quan mang đó, ông nhà báo mới xét lại việc bỏ người Việt vào một trong hai cái hộp là không đúng, phải tạo ra cái hộp thứ ba hay cái hộp thứ tư. Tuy vậy, không có cái hộp nào có thể chứa đựng được thực tại hết. Những phạm trù tư tưởng, người ta nghĩ là có thể chứa được thực tại, nhưng trong đạo bục, chúng ta đã học rằng các phạm trù sanh diệt một nhiều, tới lui, có không. Đều là những phạm trù không thể chứa đựng được thực tại Cho nên ngôn ngữ của thiền có mục đích đập dở cái khái niệm của mình Đập dở những cái hộp, cái bình chứa ý niệm của mình Để cho mình có cơ hội tiếp xúc với thực tại thênh thang Không bao giờ bị gò bó trong dùng ý niệm Nói pháp thoại cũng vậy Phải giảng cho thật khôn khéo Để những ngôn từ mình dùng, những ý niệm mình diễn tả Không bị người nghe nắm lấy Mình phải làm thế nào để người nghe nương vào những ngôn từ và ý niệm mình đưa ra để người ta kinh nghiệm được cái mà mình muốn chỉ cho họ thấy. Điều đó rất là quan trọng. Tôi rất thận trọng trong khi giảng pháp, lúc lên bảng, viết chữ hạnh phúc bên này và chữ đau khổ bên kia. Tôi đã thấy nguy hiểm cho quý vị rồi. Vì vậy, tôi đã lưu ý quý vị rằng, dạch đường phân chia giữa hạnh phúc và khổ đau là có thể làm hại biết bao nhiêu người. Quý vị phải biết rằng cái này được làm bằng cái kia và cái kia được làm bằng cái này. Dù mình có gạch đường phân chia này đi nữa, mình phải thấy tính cách tương tức, tương nhập của vạn pháp thì mình mới có cảm giác an ninh.